Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3218 chương thiên la tiên quả cùng bổ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Lâm Hiên thì thảo tử nói thanh âm chuyện vào cách lỗ tai. Này sự với. Hắn mà nói. Xem như nhất thu hoạch ngoài ý muốn. Theo sau Lâm Hiên đàm tiếu gian giữa tay áo bào phất một cái. Ngân. Quang trói mắt cửa cung tu du kiếm tử ốm tay áo gian giữa như cá. Lội xuất ra. Hợp, cũng không thấy lâm hiên dư thừa động tác, nọ số lượng thập bính tiên. Kiếm liền hướng tới cùng nhất phương hướng bắn nhanh mà đi. Theo sau pháp tắc chi lực giật tán xuất ra giữa không trung linh mang. Đại phóng cũng là một thanh ngân quang thiểm thiểm tiên kiếm tại giữa. Không chung như ẩm như hiện ngư nhảy xuất ra. Trưởng hơn 10 trưởng có hơn. Ngân quang sắc bén. Nỏ quy danh nhìn qua. Quả nhiên là không dĩ là thường. Theo sau thế đại vạn quân hướng tới phía trước chảm đi. Đâm nữa. Lần này đây chút nào hoài niệm cũng không. Nỏ quần sáng mặc dù lại. Một lần nữa đem trong suốt tiểu thuẫn huyến hóa xuất ra. Nhưng căn bản là không có sử dụng. Lâm Hiên tiện tay nhất kích này cấm chế có lẽ còn có thể ngăn trở Nhưng lúc này tại cửu cung tu du kiếm uy năng hạ lại thành múa búa. Trước cửa lỗ ban. Thuyết thành là bỏ ngựa đấu xe cũng không quá đáng thanh thúy vỡ vụn. Thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Nọ nhìn như giày đặc huyền diệu quần sáng tất tất vỡ vụn rớt. Tái không có cấm chế cách trở, dược viên chung tất cả tự nhiên là hiển. Lộ không nghi ngờ. Nhất trận thấm vào ruột gan mùi thơm ngát đập vào mặt xuất ra. Lâm hiên trên mặt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng càng phát ra. Khẳng định chính mình chuyến này đem có nhiều thu hoạch. Cả tòa dược viên là vị với nhất nhỏ bé sơn tốc liền diện tích đến. Thuyết kỳ thật hơn nữa không xuất sắc. Lâm Hiên thô sơ giản lược nhất đánh giá, trước sau cũng bất quá số. Lượng mấu. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, xác định không. Nữa cấm chế ẩn phục. Vì vậy vừa nhấc chân tàu đã qua. Tại sơn cốc phía trước nhất là một mảnh chỉnh tề dược điện tuy nhiên. Sở chủng đồ nhưng không ra gì. Nhất mắt nhìn đi, liền phản phất phổ thông quả thủ, nọ quả thủ thượng. Sở kết vật cũng cùng thi tục bồ đào so sánh phàng phất. Một chuối chuối kết tại nơi đó thực cũng đã nhân thèm nhỏ rãi. Đương nhiên, hắn công hiểu. Xa không phải bồ đào có khả năng so sánh. Này trùng trái cây. Tại tu tiên giới coi như là dị bảo một trong. Danh là thiên la tiên quả. Nghe tên, rất dễ dàng hiểu lầm thành tiên gia vật. Tuy nhiên này linh. Dược thật cũng cũng không có như vậy rất được. Cái đó công hiệu tại với ăn vào vật ấy đối với nguyên thần có một chút ngưng luyện hiệu quả. Đương nhiên thực lực đến lâm hiên này dạng cấp bậc. Hiệu quả là cực. Kỳ bé nhỏ nhưng không quản như thế nào đối với nguyên thần tổng hữu. Ít chỗ. Lâm hiên ánh mắt đảo qua. Ngày nọ la tiên quả một chối một chối đắc. Thành thuộc. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua, lấy ra hộp ngọc, đem. Bọn họ toàn bộ hái rơi xuống. Sinh phục này quả mặc dù cũng có nhất định tác dụng, nhưng tự nhiên. So ra kém khai lô luyện đan công hiệu. Lâm Hiên mới sẽ không phung phí của trời. Trước đêm vật ấy thu hoạt cũng may thuyết. Theo sau, hắn lại hướng tới phía trước tàu đa qua. Gì đây là... Lâm Hiên đột nhiên dừng lại cước bộ Quay đầu bên cạnh không xa lại Một loại hiếm quý thực vật ánh vào mi mắt Hình dáng như linh chi Tuy nhiên lại tản mát ra ti ti tử khí Nhìn qua cổ quái dĩ cực Bổ thiên chi Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Trên mặt lộ ra khó có thể tin nổi sắc Năm ngón tay vi khúc Đem trong đó một gốc cây thủ lấy đến tay Trong giảm, tinh tế nghiện ngẫm quả nhiên là bổ thiên tri không sai. Bình tâm đến thuyết, này chủng linh dược đối với độ kiếp kỳ tu tiên. Giả cơ hồ không có quá lớn sử dụng. Này khả năng không là hờ ngôn loạn ngữ độ kiếp kỳ tu tiên giả dùng. Bổ thiên tri cũng sẽ không có bất cứ gì chỗ tốt. Bất quá đối với độ kiếp trở xuống tu tiên giả. Này cũng là có khả năng. Gặp mà không thể cầu linh dược. Bổ thiên tri không thể dùng với luyện đan bất quá mặc dù là sinh. Phục độ kiếp trở xuống tu tiên giả cũng có thể được gia tăng 300. Năm đến 500 năm bất đồng Thọ nguyên. Đối với mới thăng cấp cao dai tu sĩ đến thuyết chính là mấy trăm năm. Thọ nguyên không đáng giá nhất đề cập nhưng đối với Thọ nguyên gần. Hết nhân vật chỗ tốt chính là không cần nói cũng biết. Sai một ly đi một ngàn rằm nhiều hơn suốt mấy trăm năm thời gian. Nói không chừng bọn họ tu vi liền có khả năng tái tấn nhất cấp. Cho nên bổ thiên tri giá trị có thể nói phải bởi vì nhân mà dị Nhưng bắt được đấu giá hội thượng khẳng định là giá trên trời không nghi. Ngờ lâm hiên chính mình không dùng được vật ấy. Nhưng với hắn mà nói cũng là đầu cơ kiếm lợi. Dĩ bộ thiên tri giá trị hẳn là có khả năng từ mặt khác lão quái vật. Trong tay đổi lấy một chút chân quý tài liệu. Bổ thiên tri số lượng không nhiều lắm, nhưng là có vài chục gốc. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua toàn bộ vui vẻ nhận dứt. Theo sau Lâm Hiên tiếp tục hướng trước. Sau nửa canh giờ mới ly khai dược viên bên trong có giá chỉ linh. Dược toàn bộ đều bị lâm hiên ngắt lấy nhất không. Thu hoạch quả nhiên là cực kỳ hậu hính chỉ là luyện chế đối độ kiếp. Kỳ tồn tại hữu dùng đan dược phải có được hơn 10 chủng Trong đó dĩ phù dung tuyết sâm. Mà nhất chân quý đáng tiếc chỉ có. Một gốc cây bất quá cũng nhượng lâm hiên quả thực hoan hỉ đến cực. Chỗ từ dược viên trong giảm xuất ra Lâm Hiên lại tìm kiếm đến linh hồ tôn giả bảo khố Bên trong đủ loại bảo bối càng là vô số kể Nói giá trị xa không phải Một loại tông môn gia tộc có khả năng so sánh Pháp bảo linh khí, đan dược, tinh thạch không phải trường hợp cá Biệt đủ loại công pháp cũng có rất nhiều Lâm Hiên thật cũng lười đi Đánh giá! Vì vậy hắn phát ra một cái truyền âm phụ. Mấy ngày phía sau, số lượng khoảng ngàn vân ẩm Tông đệ tử đi tới nơi. Này! Bái kiến sư phó! Đầu lính cư nhiên là Lâm Hiên Á Độ, công tôn Ngọc Nhi nha đầu kia. Này tất cả đều là Lâm Hiên bày mưu đặt kế. Vân ẩm tôn trước đâu bằng bây giờ, môn nhân đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Vân ẩn Sơn Linh Mạch mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng hôm nay cũng lộ vẻ có chút trứng trói đá. Đương nhiên, Vân ẩm Tông Tổng Đà là không sẽ thay đổi. Nhưng cũng có thể được suy nghĩ tại thích hợp địa điểm thành lập phân, đà, mà Linh Hồ Sơn liền không sai. Kéo dài vạn lý, Linh Khí càng là nồng đậm, nếu không, Linh Hồ Tôn giả. Cũng sẽ không đem nơi này làm như Đồng Thiên Phúc Địa. Hôm nay, hắn độ tử độ tôn đã bị chính mình diệt trừ, này nhất mạch. Cũng coi như từ nay Long giới xóa tên mà Đồng Thiên Phúc Địa như. Không có tu tiên giả ở lại, hoang phế cũng hoang phế cùng cách đó như. Thế còn không bằng thu vào vân ẩm tôn. Vậy cũng là là nước phủ sa không lưu ngoại nhân điện lựa chọn mà công. Tôn Ngọc Nhi làm như chính mình đồ đệ thân cận không cần phải nói sự. Lý môn phái sự vụ năng lực cũng là nhất lưu. Từ nàng phụ trách phân đà, bất luận từ na cái góc độ đều là dư giả. Này sự xem như cáo nhất đoạn lạc, Lâm Hiên gọi công Tôn Ngọc Nhi cũng. Bất quá là một phen rắn bảo. Theo sau Lâm Hiên đi tới Linh Hồ Tôn giả động phủ. Hắn còn chuẩn bị kiểm gây một chút mặt khác bảo vật. ăn chính là chính mình diệt sát bảo xà cùng nọ lão quái vật phía. Sau tử bọn họ chứ vật đại trung đoạt được. Thực lực đến bọn họ cái. Này cấp bậc tùy thân mang theo bảo vật có. Lẽ sẽ không quá nhiều nhưng mỗi nhất dạng khẳng định đều không phải. Chuyện đùa. Lâm Hiên đều còn không có kiểm gây quá. Lúc này rốt cuộc có nhàn hạ tự nhiên muốn xem thượng vừa nhìn Tay áo bào phất một cái Ma quang đại phóng Nhất kiện hình trạng kỳ Lạ tiên kiếm bay vút xuất ra Thô sơ giản lược vừa nhìn Như là nhất điều xà Tuy nhiên mặt ngoài Đã có ti ti pháp tác chi lực phát ra xuất ra Tiên thiên tàn bảo Còn đây là diệt sát bảo xà hóa thân phía sau đoạt được Danh như ý nghĩa chính là dùng tiên thiên linh bảo toái phiến là nguyên liệu luyện chế mà thành. Bây sơ hôm nay nhất một vòng lẽ ra vô luận như thế nào đều không nên. Thiếu càng nhưng hôm nay trong nhà thật sự là có việc tình cho nên. Chỉ có thể một chương thực tại xin lỗi minh thiên ngày mai cố. Gắng mặc dù rất không có ý tứ còn là cầu một chút đề cử phiếu cám.